Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trăm công nghìn việc, sớm tối lo toan cho cả trại về mặt hành chính, lẫn mặt an ninh. Lại phải họp hành liên miên trên xã, trên quận. Nay thì khóa nhân vị, mai thì khu chủ mật, rồi quốc sách tố cộng xóa nạn mồ chữ. Ôi thôi đủ các thứ! Thành ra trong anh em mới có người đề nghị tháo gỡ bớt gánh nặng cho anh con một thời gian. Khi nào anh nghỉ làm trưởng ấp thì lại mời anh ra làm hội trưởng. Đây là con xin đúc kết trình cha để khỏi phải mất thị giờ của cha. Xin cha cho vài lời, chúng con xin lĩnh ý ạ. Lối trình bày dài dòng của ông phụ tá, bề ngoài nghe có vẻ khách quan trả bênh bên nào. Nhưng bên trong thì hàm chưa cái ý muốn thay đổi hội trưởng. Cha Hảo nhận ra ngay điểm này. Cha gật đầu toan phát biểu thì ở hàng ghế giữa hội trường một cánh tay đưa vụt lên. Rồi không chờ bàn chủ tọa cho phép, ông đứng bật dậy. Cha Hảo nhận ra đó là ông Lý, có hiệu sửa xe đạp, nằm trên hương lộ ngay trước cổng nhà thờ. Ông phụ tá chìa bàn tay về phía ông Lý, nhìn ông bằng ánh mắt thân thiện và nói. Mời bác Lý, có cha đây ý bác thế nào thì xin bác cứ cho biết. Lý đứng chống hai tay xuống bàn, người hơi khom. Ngửa mặt nhìn cha Hảo Và tha thiết phát biểu bài diễn văn Đã học thuộc lòng từ đêm qua Con xin phép cha Trình cha quả đúng như anh phụ tá vừa nói Anh Quỳnh làm hội trưởng thật là xứng chức Chả có gì để anh em chúng con phải phản nạn Nhưng con trộm nghĩ như thế này Con xin thưa một câu Nếu được thì cha để Mà không thì xin cha bỏ Thưa cha Thánh Du Xe quan thầy của chúng con xưa kia là thợ mộc Nghĩa là một người dân thường, sống khó khăn và thầm lặng, nêu gần sáng cho thế gian về đức khiêm nhường. Có thể nói Ngài là đại diện cho lớp người lao động làm lụng chân tay, chứ Ngài không phải là chức sắc trong chính quyền. Cái ý nghĩa của hội Thánh Du Xe lao công nó nằm ở chỗ ấy. Ngài là dân chứ không phải là quan, là người nghèo khó chứ không phải là người địa vị. Ba năm nay anh Quỳnh làm hội trưởng Thật, chúng con hãnh diện lắm Nhưng nay anh đã làm trưởng ấp Nghĩa là cái nghĩa lao công nó không còn nữa Anh đã leo lên cấp khác mất rồi Chúng con mừng cho anh Nhưng chúng con thiết nghĩ tạm thời Nên giao lại trước hội trưởng cho người khác Nay mai anh trở về lại Không làm trưởng ấp nữa Thì cái ghế hội trưởng lại vẫn là của anh Trình tra con xin hết ạ Vài tiếng vỗ tay cò mồi thật lớn vang lên, rồi hàng loạt người cùng vỗ theo, những cái đầu gật gù tán đồng, vài ánh mắt khó chịu phản đối, bên cạnh một số khác không có phản ứng gì. Nhiều người từ ngày vào hội đến bây giờ chưa bao giờ để ra một phút để suy nghĩ về cuộc đời của Thánh Giuse Hôm nay nghe Lý phát biểu mới thấy cái luận cứ của Lý hoàn toàn có lý. Chẳng hạn như phụ tá thì gật đầu lia lia, bày tỏ sự tán đồng một cách công khai. Đúng rồi, làm đến trưởng ấp thì còn gì là đức khiêm nhường nữa. Trước hội trưởng nên nhường lại cho ông, bởi nghề hớt tóc dạo của ông mới thật là hèn mọn, xứng đáng nêu gương giản dị cho mọi người. Mặt Quỳnh tái nhợt đến tội nghiệp. Ông cố gắng nở nụ cười nhưng không che giấu nổi nét bối rối. Cha Hảo nói, Thế có ai phát biểu ngược ý kiến của ông Lý không? Nếu cùng một ý với ông Lý thì không cần nói nữa để tiết kiệm thị giờ Có anh em nào không đồng ý với ông Lý thì cứ thoải mái trình bày để mọi người cùng nghe. Người ta nhìn ngang nhìn ngửa chờ đợi nhau. Nhiều người muốn nói mà ngại chỉ chúi đầu sang người bên cạnh sầm xì to nhỏ. Ông phụ tá liền diễn nôm thêm. Như vậy là có hai ý kiến. Một thì cho rằng anh Quỳnh làm trưởng ấp bận quá không còn có thị giờ lo cho hội. Ý này là của bác Chiến, đã phát biểu lúc nãy khi chưa khi cha chưa đến ạ. Hai là ý của bác Lý, cho rằng làm trường ấp là xem như làm quan rồi. Không còn là dân nữa, nên không thích hợp với địa vị hội trường hội thánh du xe lao công. Có phải thế không ạ? Cả hai ý kiến mà ông phụ tá vừa tóm được rõ ràng đều bất lợi cho Quỳnh. Nghĩa là đằng nào thì Quỳnh cũng nên từ chức. Quỳnh giận lắm. Thằng phụ tá thợ cạo này do chính Quỳnh cất nhắc mới có địa vị ngày hôm nay. Thế mà nó không biết thân biết phận, lại chờ, giờ trò vong ân bội nghĩa ngay trước mặt Quỳnh. Trước lúc ông Thư... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net